Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 29 của câu chuyện Chiến Long Vô Song qua sự diễn đọc của Thu Lưu. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với nội dung của câu chuyện này, thì Thu Lưu, Lưu cũng xin quảng cáo thêm về là ở uh, nhà Thu Lưu có bán chè Thái Nguyên nhá, lâu lắm rồi cũng không quảng cáo nên là cũng ít có người mua. Quý vị và các bạn nếu như có nhu cầu về chè Thái Nguyên, chè đặc sản của quê hương đất Thái thì có vẻ có thể hãy comment số điện thoại cũng như là địa chỉ hoặc là liên hệ trực tiếp với tu lưu qua số điện thoại ở dưới phần mô tả cũng có đó để mua những sản phẩm từ chính tay những lời quê hương người ta trồng ra và của gia đình nhà mình cũng trồng rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của tập 29 này. Trong ánh mắt của Tula có xẹt qua một chút kinh ngạc, hắn ta liền nói, "Đại tiểu thương, không phải rằng cô muốn giết chết Trần Ninh, còn mời hắn ta đến chiều đáy làm gì? Lục San San đắc ý liền nói, Trần Ninh đã giết chết em trai tôi, nay còn làm nhục cả tôi, tôi muốn trả thù. Hơn nữa, tôi muốn giết hắn ta ở trước mặt những người nổi tiếng, thuộc mọi tầng lớp ở Trung Hải, để cho mọi người ở Trung Hải biết rằng cái kết cục của kẻ đã đắc tội tôi. Tôi là hiểu rồi. Đại tiểu thư, món tổ chức tiệc rượu chiều đãi chỉ là giả. Việc xếp chết trên ninh ở trước mặt của mọi người thuộc mọi tầng lớp của Trung Hải mới chính là thật. Đây chính là gọi là Cao Chiều Báo Thùng. Tôi là có chút no nắng. Đại tiểu thư, lấy dành nghĩa rằng làm vương đường xa để tổ chức tiệc rượu thương phụng, Người nổi tiếng đủ mọi tầng lớp ở Trung Hải nhất định sẽ vội vàng tới dự tiệc. Nhưng mà tôi no nắng rằng nếu như đường gia biết được thì sẽ không vui thị sao? lầu san san thì kêu ngọn liền nói giết trần ninh cũng chỉ là ý của đường gia. tôi tổ chức tiệc rượu trêu đái ở dưới sảnh nghĩa của đường gia. sau đó thì lại giết chết trần ninh ở trong bữa tiệc rượu. thông điệp tuyệt cho mọi người chính là đường gia yêu cầu tôi làm chuyện này. tôi tin rằng đường gia sẽ chịu khen ngợi tôi nếu như biết chuyện chứ tuyệt đối sẽ không có tức giận đâu. Tô Nga nghe vậy thì liền nói, vậy thuộc hạ sẽ ngay lập tức làm ngay. Tin tức Giang Nam Phương được bắt đầu, sẽ tổ chức tiệc châu đáy khách sạn Trung Hải đang chuyển khắp thành phố Trung Hải. Tin tức này ngay lập tức làm đổ tung toàn bộ vòng vây ở quần lực thành phố Trung Hải. Mọi người đổ xô đến dò hỏi và cả dùng nhiều cách thức khác nhau để có được tấm vé tham dự tiệc châu đáy này. Địa vị của đường Bắc đầu ở phía Nam Nó không thể nghi ngờ Điều khiến cho Tống Sinh Đình ngạc nhiên Là cô ta cũng nhận được một lá thư mời Sự tiệc chiêu đãi. Cô nói với cả Trần Ninh Tin vui này đầu tiên chính là một cách Vô cùng kích động Trần Ninh à Nhân vật đứng đầu ở miền Nam đường Bắc đầu Sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi thương vụ Ở thành phố Trung Hải của chúng ta Hơn nữa còn gửi thư cho chúng ta Một lá thư mời đó Trời ơi chúng ta thật may mắn mà Trong mắt của Trần Ninh lóe lên một màu sắc kỳ lạ. Theo thông tin mà anh có được, lúc trước, Liêu Hạ đến đây gây rối cho anh chính là do đường Bắc đầu sai khiến. Liêu Hạ chịu chịu nhiều đau khổ ở Trung Hải như vậy, mà sau khi hắn ta trở về, lại không có sóng sót gì, lại có tin tức rằng đường Bắc đầu đã đích thân đến Trung Hải. Bất kể là tin này, có phải là thật hay là không, thì bữa tiệc ở trong thương vụ này chắc chắn chính là một bữa tiệc hồng bồn yến. Hơn nữa, Rất có khả năng đã nhắm vào anh và Tống Sinh Đình. Vì vậy Trần Ninh khẽ nên nói. Chỉ là một bữa tiệc rượu mà thôi. Có đáng để em vui vẻ như vậy không? Anh cho rằng có tham gia hay không thì cũng không quan trọng đâu. Tống Sinh Đình thì cười nên nói. Trần Ninh à, có thể là anh không biết chứ. Đường tiên sinh ở phía Nam của chúng ta có sức mạnh vô song. Nếu có thể được nhà ông ta coi trọng, thì dù chỉ là kinh doanh hay là chính trị ở phía Nam, Thì đều sẽ thuận buồm xuôi gió đó Ông ta đã tổ chức một bữa tiệc diệu ở Trung Hải Mọi người đương nhiên đều có thể háo hức Muốn giành được vinh dự tham gia bữa tiệc đó Tống Sinh Đình đã nói nhiều tới như vậy Nhưng mà phát hiện rằng Trần Ninh vẫn không cho là đúng như trước Cô chỉ có thể bất được tiền nói Ai... Dù sao có thể tham gia bữa tiệc Chiều đãi của đường tiên sinh Thì cũng chính là một cơ hội hiếm có Trần Ninh à, tối mai anh đi cùng em Đến tiệc chiều đãi nhé Thế Đinh thì cười nên nói, được, tối mai anh sẽ bồi vợ đi. Anh biết rằng tiệc chiêu đãi tối mai sẽ chỉ là một bữa tiệc hồng môn yến, cũng có khả năng có thể chính là do đường bắt đầu đích thân đến thăm Chung Hạnh. Nhưng mà anh thật sự là không coi đường bắt đầu ra gì cả. Trước đó thì anh đã từng nói rằng, cho dù là có đường bắt đầu xuất hiện ở trước mặt anh, thì anh bảo đường bắt đầu quỳ xuống, thì đường bắt đầu cũng sẽ không dám đứng làm sao bây giờ anh lại sợ hãi một bữa tiệc hồng môn yến nhỏ bé chứ này buổi tối trần ninh và tống sinh đình không về nhà ăn tối hai người chọn đến một nhà hàng gần ở công viên giang tân dùng bữa thật là hiếm khi mới có thể có được thế giới riêng của hai người công viên giang tân cách tập đoàn linh đại không quá xa trần ninh và tống sinh đình đã chọn đi bộ đến đó thay vì là lái xe hai người đi ngang qua nhau ở trên đường lớn trồng hai hàng cây ngô đồng hai bên Khi đi ngang qua quảng trường Sang Tân, thì thấy rất là nhiều người đang tập thể dục. Một ông già có thân hình cường tráng, trong bộ quần áo kiểu trung sơn, đang là hàng say luyện quyền. Mọi người đứng ở xung quanh vây xem thì đều phấn khởi cổ vũ và khen hay. Trần Ninh và Tống Xíng Đình đi qua, Tống Xíng Đình kinh ngạc nên liền nói: "Wow, thân thể của ông cụ này thật khỏe, quyền đánh mạnh mẽ như là họ bạo phát sức mạnh rất là gây người." ông cụ mặc quần áo tôn trung sơn thì đang tập quyền nghe thấy lời nói của tống sinh đình nói thì khuôn mặt sà nu có một chút tự đắc thầm niệm nghĩ <cười> thứ mà lão phu luyện chính là bộ kỹ năng chiến đấu đầu tiên ở trong quân đội bắc cảnh tên là long quyền chính là một chiêu thức có thể giết được người thực sự đó đương nhiên phải chính là đầy sức mạnh bùng lộ soi ông cụ mặc áo tôn trung sơn đó đang thầm âm thầm và đắc ý thì đột nhiên nghe thấy Trần Ninh sững sờ nói với cả Tống Sính Đình, cái luyện tập này của ông ta không có đúng, cơ thể của ông ta đã luyện đến bị thương, còn luyện thêm 2 năm nữa thì ông ta nhất định sẽ chết thôi. Nghe Trần Ninh nói như vậy, Tống Sính Đình mở to hai mắt. Mấy người ở xung quanh đang xem và cả ông cụ mặc áo Trung Sơn nghe thấy, Trần Ninh nói như vậy thì cũng tròn xoe mắt. Ông cụ mặc áo Tôn Trung Sơn nghe thấy Trần Ninh nói, năng quyền mà ông ta tập không đúng, còn cho rằng ông ta sẽ chết thì rất là tức giận. Mà thậm chí còn là không nguyện quyền tiếp nữa mà đi thẳng đến trước mặt của Trần Ninh và Tống Sinh Đình nghiêm nghị điện nói. Chàng trai trẻ à, cậu và nói cái gì? Tống Sinh Đình sợ tới mức vội vàng xin lỗi điện nói. Ông à, chồng cháu không biết nên anh nói bậy bà, cháu xin lỗi ông, ông đừng có đại ý. Ông đó mặc áo trung sơn nghe vậy thì sắc mặt có vẻ tốt hơn một chút. Lúc này thì Trần Ninh mới nhanh đạm điền nói. Bà xã à Không cần xin lỗi ông ấy. Bởi vì lời anh nói chính là sự thật đó. Em đừng có nhìn hiện tại tinh thần của ông ta minh mẫn, quắc thước. Thật ra thì ông ta đã bị nội bệnh rồi. Còn nguyện thêm hai lầm nữa thì sẽ đột ngột qua đời thôi. Người đàn ông mặc áo tôn trung sơn nghe như vậy thì vô cùng là tức giận. Thật là một chàng hay hò nha. Cậu có biết rằng tôi liện quyền pháp gì không? Sao lại dám nói lồng tung vô khống người khác như vậy chứ? Lúc hôm nay... Cậu không giải thích rõ ràng với tôi, thì cậu đừng có hỏng đi khỏi đây. Hóa ra thì ông già mặc áo trung sơn này, tên là Âu Dương Hải. Trước đây thì ông từng là một người giàu có nhất ở Trung Hải, nếu còn trẻ đã từng phục vụ ở Bắc Cảnh trong 3 năm. Bộ quyền pháp mà ông ta đang tu luyện này, chính là bộ võ thuật ở trên chiến đầu tiên. ở Trong quân đội Bắc Cảnh, tên chính là Long Quyền. Âu Dương Hải đã sử dụng bộ Long quyền này Để hai lần vô địch hạng ba Ông cảm thấy rằng Cảm sâu và tính sắc Với cả bộ Long quyền này Bây giờ lại có người bôi nhỏ bộ quyền pháp này Còn nói rằng ông sẽ đột tử Sau khi tập luyện Ông làm sao có thể chịu nổi chứ Trần Ninh nhất định phải đưa ra lợi thích Trần Ninh nhìn tới Âu Dương Hải hùng hổ Chỉ khẽ nên nói Nếu tôi nhìn không nhầm Thì bộ quyền pháp này của ông Chính là bộ quyền pháp chiến đấu đầu tiên Ở trong quân đội Bắc Cảnh đây là lang quyền phải không? Âu Dương Hải trợn mắt khi nàng nghe thấy Trần Ninh nói như vậy, vẻ mặt thì kinh ngạc. "Khóa giả, cậu cũng nhận ra bộ quyền pháp này, nếu cậu đã biết nguồn gốc của bộ quyền pháp này thì càng phải là tôn trọng hơn mới phải chứ, không lên bôi nhọ nó." Trần Ninh bình tĩnh liền nói. "Tôi không có bôi nhọ, tôi chỉ là nói, nói sự thật thôi." Âu Dương Hải không vui nhìn nói. "Phải thì tôi phải nghe cao kiến của cậu, nếu cậu không thể nói cho tôi biết lý do thì đừng có trách tôi không khai khí với cậu. Trần Ninh hứng hỏa nhiệt nói, nhìn thấy ông luyện bộ quyền pháp này thì chắc là cũng đã từng phục vụ trong quân đội Bắc Cảnh. Tôi sẽ chỉ cho ông hai điều để cho có thể cứu mạng ông. Âu Giang Hải nghe vậy thì rất không phục. Ông không nhìn nổi mấy người trẻ tuổi không có bản lĩnh mà lại còn kiêu ngạo hiện nay. Trần Ninh không nhanh không chậm liền nói, Long quyền là bộ kỹ thuật chiến đấu đầu tiên của quân đội Bắc Cảnh, giàu vào tốc độ sự ác liệt. Sức mạnh bùng nổ nên chỉ là một kích Đã tiêu diệt được kẻ địch Âu Dương Hải nghe vậy thì vô thức gật đầu Không sai Trần Đức lại nói Làm đó quân đội Bắc Cảnh vừa mới được thành lập Giặc ngoài luôn luôn nhỏ ngó Sự ra đời của Long Quyền nhanh và mạnh mẽ này Ở trong quân đội Bắc Cảnh Là do tình hình yêu cầu Các chiến sĩ ở Bắc Cảnh nằm đó Thực sự đã sử dụng bộ kỹ năng chiến đấu này Để làm được vô số chiến công Tuy nhiên thì sau đó có người phát hiện ra và cho rằng mặc dù long quyền có tốc độ nhanh và mạnh mẽ nhưng mà nếu như tập lâu ngày thì sẽ gây ra những chấn thương khó tránh khỏi cho cơ thể của con người những người tập lâu năm thường có tỷ lệ đột tử ở lứa tuổi trung niên cao ông dương hải mở to hai mắt nhìn tới trần ninh đầy hoài nghi ông nhớ tới một số đồng đội năm đó quả thật đã chết không rõ lý do trần ninh lại buồn bã liền nói vì vậy ở trong vòng vài năm quân đội bắc cảnh đã ngừng sử dụng long quyền Và thay vào đó chính là giới thiệu bộ kỹ thuật chiến đấu quân sự thứ hai. Cho tới bây giờ thì quân đội Bắc Cảnh đã sử dụng bộ kỹ thuật tác chiến quân sự thứ chín giỏi Trần Ninh nói đến đây thì nhìn tới Âu Dương Hải, Long Quyền từ lâu đã không còn được triển khai trong quân đội Bắc Cảnh. Tuy nhiên thì ở trong quân đã không có suy nghĩ chu toàn, quên mất rằng các cựu chiến binh từng phục vụ trong quân đội Bắc Cảnh nên đã không thông báo cho mấy người dừng luyện tập Long Quyền. Âu Dương Hải niền dựng sốt Nhưng mà vẫn không tin Làm sao để chứng minh những gì cậu nói là đúng đây Trần Ninh nạy nhạt niền nói Ông đếm từ trên xuống Bên trái xương sườn thứ bảy Ấn thử xuống xem có đau không Âu Dương Hải vô thức ấn một cái Đau đến mức kêu thành tiếng Trên chán toát ra một hồi nạnh Những người ở xung quanh nhìn thấy như vậy Thì đều vô cùng là kinh ngạc Trần Ninh nạy nhạt điện hỏi Mỗi khi mưa gió trời trời bắp tay chân của ông có phải là bị đau như trầm kim không? Ông Dương Hải gật đầu như địa. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, tôi còn tưởng rằng là bị phong thấp khớp xương. Trần Đức lại nói rằng: "Vệ thường ẩn của ông đã đến mức rất nghiêm trọng, ông phải ngừng luyện long quyền và đi khám ngay lập tức, nếu không sẽ rất khó nói đó." Ông đến lệnh viện Đa khoa quân đội ở Bắc Cảnh gặp viện trưởng Trần Thanh Bình, nói là Trần Anh bảo ông đến. Ông ấy sẽ chữa trị miễn phí cho ông Viện trưởng bệnh viện đa khoa quân đội Bắc Cảnh Là lão Tần Tần Thanh Bình Được biết đến chính là quốc sĩ Phô Song Âu Dương Hải vốn no nắng rằng Trần Ninh chính là một tên nửa đạo cao minh Bây giờ không có nghi ngờ gì cả Tần lão chính là quốc sĩ Phô Song Một bậc thầy ở trong lĩnh vực y học Vô số người giàu có, có tiền Không có cách nào mời được ông ấy về để chữa bệnh Làm sao có thể chính là đồng bọn của một kẻ dối trá được chứ? Âu Dương Hải đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trần Ninh. Trăm ngàn cảm kích cảm ơn Trần Ninh. Vừa nói vừa cảm ơn, vừa nói sẽ hậu tạ Trần Ninh. Tuy nhiên thì Trần Ninh chỉ bình tĩnh để nói không cần đâu. Đây chính là cách đối xử mà những người cựu chiến binh của quân đội Bắc Cảnh như ông nên nhận được. Sau đó thì anh rời đi với cả Tống Sinh Đình. Sau khi Trần Ninh và Tống Sinh Đình rời đi, hiện trường chỉ còn lại Âu Dương Hải đang tràn đầy niềm tin và, trả, và lòng biết ơn. Còn có cả một nhóm khán giả qua đường nữa. Lúc này thì một chiếc xe dừng ở bên đường, đó chính là con gái của Âu Dương Hải là Âu Dương Yên lái xe đến đón ông. Âu Dương Yên thấy biểu hiện của cha không đúng điện hỏi là đã có chuyện gì xảy ra. Âu Dương Hải kể cho con gái nghe toàn bộ chuyện vừa xảy ra, lại còn nói rằng, Ngày mai, cha sẽ đến bệnh viện đa khoa quân đội Bắc Cảnh để gặp tần áo chữa trị. Nhưng mà con sẽ giúp cha điều tra rằng thân phận của Trần Ninh. Xem xem cậu ta có gặp khó khăn gì không. Cha không thích nợ người khác ân huệ. Nếu như Trần Ninh gặp khó khăn gì, thì chúng ta sẽ giúp cậu ta một tay. Coi như là trả ơn cậu ta. Âu Dương Yên gật đầu. Cha, con biết phải làm sao rồi ạ? Trước đây thì Âu Dương Hải chính là người giàu có nhất ở thành phố Trung Hải. Gia tộc Âu Dương cũng chính là hào môn truyền đời ở Trung Hải, thực lực cũng không phải là nhỏ. Âu Dương Yên rất nhanh đã tìm ra thân phận của Trần Ninh và biết rằng rằng Trần Ninh chính là chồng của Tống Sinh Đình, giám đốc tập đoàn Ninh Đại. Cô cũng đã điều tra ra những khúc mắc gần đây của Trần Ninh với cả Trúc gia và cả Lục gia, Thậm chí thì cô có, có được cả một tin tức cực kỳ bí mật. Đó chính là vào tối ngày mai, tiệc chiêu đãi của Giang Lam Vương đường bắt đầu... Ở tại khách sạn Trung Hải, thực sự chính là một bữa tiệc hồng môn yến nhằm vào Trần Ninh. Nghe nói rằng đường Bắc Đậu sớm đã nhận nhìn thấy Trần Ninh không thuận mắt, nên đã chuẩn bị kế hoạch trừng phạt Trần Ninh ở trước mặt mọi người tại ở trực tiệc chiêu đãi vào tối ngày mai. Âu Dương Yên đã nhanh chóng báo tin cho cha cô, nghe tin Âu Dương Hải khét cao mày Trần Ninh hóa ra cũng chính là một quân nhân ở quân đội Bắc Cảnh đã về hưu. Chẳng trách rằng cậu ta đã quá quen thuộc với cả lĩnh vực võ học trong quân đội. Hơn nữa thì cũng đã biết được nhược điểm của Long Quyền. Âu Dương Nghiên lại cười khổ. À, điều mắc đầu đã sắp xếp xong xuôi, Sắp lấy mảng anh ta. Anh ta sẽ sắp gặp họa diệt thân rồi mà vẫn còn không biết. Ừ. Âu Dương Hải thảo dài nên nói. Âu Dương gia chúng ta từ trước đến nay đều là có ơn thì phải báo ơn. Không có thích nợ người khác ân tình. Cha Ninh đã chỉ ra căn bệnh ẩn giấu trên người của cha. Này còn có thể bảo viện trường Bệnh viện Đa Khoa của quân đội Bắc Cạnh là tần áo đến chữa trị cho cha. Lần này chúng ta đã nợ cậu ta một phần ân tình rồi. Làm đó, lúc nhà chúng ta đang phát triển một dự án lớn. Giang Nam Phương Đường bắt Đầu lại nhìn chúng dự án đó. Đường Bắc Đầu đã yêu cầu chúng ta bàn giao dự án. Nhưng mà Đường Bắc Đầu cũng đã hứa với cha rằng cậu ta nợ cha một món nợ ân tình. Bất cứ lúc nào, cha cũng có thể yêu cầu cậu ta thực hiện lời hứa của mình. Vậy hãy bảo cậu ta làm chuyện này để trả ơn cho cha đi. Âu Dương Yên nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía của cha mình. Cha, cha định yêu cầu đường Gia thực hiện lời hứa, để đường Gia tha cho Trần Ninh một con đường sao Âu Dương Hải nhìn gặt đầu. Đúng vậy, Âu Dương Hải, cha, cả đời đều đã hành động chính trực, quang minh nỗi nạc. Trần Ninh đã cứu cha, bây giờ cậu ta có chuyện phải làm. Cha sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn được. Âu Dương Yên thì biết tính cách cứng cỏi của cha của mình. Một khi đã quyết định, thì người mười con ngựa cũng không kéo lại được, cho nên chỉ là có thể đồng ý. Đêm đó, Âu Dương Hải đã gọi điện cho Đường Bắc Đầu. Đường Bắc Đầu rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Âu Dương Hải. Sau khi nghe được lý do gọi điện của Âu Dương Hải, Ông ta còn ngạc nhiên hơn Từ tốn niệm hỏi Hỏi đó à Ông có chắc là muốn tôi thực hiện lời hứa quý báu của mình Chỉ là để tha cho Trần đình không Âu Dương Hải niệm nói Đúng Mong đường ra thành đoạn cho Nếu bắt đầu thì cân nhắc một chút Sau đó thì đồng ý với yêu cầu của Âu Dương Hải Được Tôi sẽ tha cho cậu ta Giữa ông và tôi Từ nay chắc không ai nợ ai nữa Âu Dương Hải niệm nói Cảm ơn đường xa thành toàn. Cho nên không biết rằng người đàn ông mà ông mà anh vừa thuận tay cứu được lại chính là người từng giàu có nhất thành phố Trung Hải. Cũng không biết được rằng Âu Dương Hải đã nặng nẽ cứu anh một lần, báo đáp lòng tốt của anh. Anh và Tống Sinh Đình đã có một bữa ăn phương Tây ở dưới anh đến tại một nhà hàng phương Tây. Vào thứ Bảy thật tuyệt vời. Trải qua khoảng thời gian nắng mặn, chỉ dành cho hai người trước khi cùng nhau trở về. Khi anh và Trần Ninh về đến nhà, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ, Đông Kha và cả Tống Thanh Thanh vừa xem tivi vừa trò chuyện. Cha, mẹ! Tống Thanh Thanh nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình trở về thì vội vàng chạy tới ngay lập tức. Trần Ninh thì mỉm cười, cúi xuống bế con gái. Tống Sinh Đình đặt trái cây vừa mới mua lên trên bàn cà phê, tò mò liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tống Trọng bên thì cười niềm nói. À, hôm nay mẹ con phát tài rồi. Đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Tống Sinh Đình thì càng thêm tò mò hơn. Wow, này còn có chuyện tốt này sao? Phát tài gì cơ? Mẹ nói con nghe thử xem. Má hiểu lệ vươn tay ra đánh chồng một cái. Sau đó thì giải thích với cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình. À, là thế này. Vào ngày sinh nhật của mẹ trước đây, không phải là cha con đã tặng cho mẹ một sợi dây chuyền mà ruby giả hay sao chứ hôm nay nốt mẹ đeo cái vòng cổ này mẹ tình cờ lại gặp cát mỹ nè cô ta nói rằng chiếc vòng cổ của mẹ không tồi mẹ nói là hàng giả mà cô đó lại nói rằng cô ta rất thích nó và bà mẹ bán nó cho cô ta trần linh nhận ra không ổn rồi bèn liền hỏi mẹ mẹ bán sản xuất cho cô ta à má hiểu nè liền nói ban đầu cô ta nói giá ba tệ mẹ cảm thấy đây chính là lão tống đã tặng cho mẹ nên không thể được. Sau này cô ta liên tục nói với mẹ rằng, cô ta rất thích, bà mẹ nên chịu thường đau đi. Giá cả từ 3.000 lên thẳng tới vạn. Mẹ thấy cô ta thích như vậy, nên đã bán chiếc vòng cổ cho cô ta. Nhưng mẹ mẹ cũng ngại không có lấy của cô ta tới 10 tệ, mà chỉ có 5.000 tệ thôi. Trần Ninh nghe xong thì không nói gì. Anh đã mua chiếc vòng cổ này cho Tống Trọng Bân để tặng cho nó cho Mã Hiểu Nệm. Nhưng mà anh vẫn anh vẫn không muốn nói với mọi người rằng Sợi dây ruby này là anh mua vật với giá trị tới 100 triệu tệ Má hiểu nệ thì không ngốc Nhìn thấy Trần Ninh im lặng Thì bà lập tức nhận ra điều gì đó Bà kinh ngạc hỏi Trần Ninh và Tống Trọng Bân Chắc không phải là tôi đã bán rẻ rồi đó chứ Trần Ninh thì cười cười À không có đâu Giá cả chắc cũng tương đương thôi Má hiểu nệ thì quay đầu lại chất vấn chồng Lao tông Ông nói thật cho tôi biết đi. Chiếc vòng cổ đó, lúc ông mua giá bao nhiêu vậy? Tống Trọng bên thì mơ hồ để nói. Giỏi dây chuyền Lúc đó là do Trần Ninh chuẩn bị. Tôi chỉ có trách nhiệm đưa cho bà. Tôi thật sự không biết giá cọ đâu. Tất cả mọi người lập tức đều nhìn về phía của Trần Ninh. Cả nhà đều biết rằng, những thứ mà Trần Ninh tặng cho người nhà từ trước đến nay, chưa bao giờ có giá trị thấp. Chiếc vòng cổ kim cương hồng mà Trần Ninh tặng cho Tống Sinh Đình, chị giá 100 triệu. Ngay cả viên thuốc đột quý mà Trần Ninh đưa cho Tống Thanh Tống trước đây thì cũng chỉ giá tới vài chục vạn tệ. Nếu nói rằng chiếc vòng cổ mà Trần Ninh tặng cho mẹ vợ Na Hang gia sẽ tiền thì cả nhà Tống Sính Đỉnh sẽ không bao giờ tin. Tống Sính Đỉnh lúc này thì mới nhìn chằm chằm tới Trần Ninh, nghiêm túc liền hỏi. "Trần Ninh à, sợi dây chuyền chu đó nạt tạt hai giá, anh mua với giá bao nhiêu?" Trần Ninh thì vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì, thì mã hiểu nệ đã nghiêm nghị liền nói, còn phải nói thật sự, không được nói dối. trần ninh không có cách nào kháng, chỉ thành thật liền nói, chiếc vòng cổ bằng ruby đó là thật, viên ruby đó khoảng 70 cara, chỉ giá khoảng hơn trăm triệu. cả nhà tống sinh đình nghe vậy thì vô cùng là kinh ngạc, mã hiểu nệ thì càng cảm thấy rằng cả thế giới quay quẩn gần như là ngất đi, bà run run liền nói, xong, xong rồi, sẽ di chuyển chỉ giá một trăm triệu. Tôi địa bán đi với giá 5.000 tệ ư. <cười> tôi nói mà, người nhỏ Tống, nào có ai là người tốt chứ, liên tục đòi mua sợi dây chuyền giả của tôi, lại không ngừng tăng giá. Hóa ra, hóa ra là đã nhìn thấy tôi, không biết nên đã cố tỉnh nữa tôi. Tống Trọng Bân và Đồng Kha thì vội vàng, đỡ mã hiểu nệ, liên tục khuyên bà đừng có buồn. Nhưng mà một sợi dây chuyền chỉ giá tới 100 triệu, mà chỉ bán với giá 5.000 tệ, Má hiểu lệ làm sao lại không thể buồn chứ Ờ nữa Bà còn cảm thấy rằng vô cùng tội nỗi Cảm thấy mình đã gây ra nỗi sai tay trời rồi Tống Dinh Đình thì vừa an ủi vừa trách trần Ninh. Đều tại anh đó Mua một chiếc vòng cổ đắt tiền như vậy Nằm qua Cũng không nói cho cả nhà biết sự thật Bây giờ thì tốt rồi Tống gia mua sợi dây chuyền rẻ như vậy Thì chắc chắn sẽ không đồng ý trả lại sợi dây chuyền cho chúng ta đâu Bây giờ phải làm sao mới được đây? lúc đầu thì trần Ninh không nói cho mọi người biết giá cả của sợi dây chuyền ruby này vì sợ rằng mọi người sẽ trách anh tiêu tiền hoang phí nhưng mà anh cũng không thể dự đoán trước được rằng sẽ có chuyện này xảy ra tuy nhiên thì lúc này anh lại mỉm cười an ủi mọi người nhìn nói không cần phải lo lắng đâu sợi dây chuyền này thuộc về mẹ thì không ai có thể chiếm được nó còn sẽ khiến cho bọn họ ngoan ngoãn trả lại cả nhà tống chính đình nghe vậy thì thi nhau liền nấc đầu Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng với tính cách tham nam của những người trong nhà họ Tống, thì làm sao có thể trả lại được thứ đồ tốt đã chiếm được đến tay chứ? Biệt thự Tống Gia Ở trên bàn đặt một sợi dây chuyền ruby tinh xảo và quý giá. viên ruby huyết vổ câu, trên sợi dây chuyền bảy mây ca tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mê hoạc ở dưới ánh đèn. Mấy người Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình và cả Tống Hảo Minh cùng với các Mỹ Đệ Vô cùng ngạc nhiên xuống vào, bao quanh ở trước vòng cổ xô bi này. Cát mỹ nệ nở ra một vẻ vô cùng là đắc ý. <cười> con bụi nhà quê má hiểu nệ đó, coi bảo bối như là gạch vụn. Con đã mua sợi dây này của bà ta chỉ với giá là 5.000 tệ. <cười> Tướng Trọng Hùng và những người khác thì đều thi nhau khen ngợi Cát mỹ nệ lợi hại Mua được thứ đồ trị giá tới 100 triệu mà chỉ với con 5.000 tệ. Tống Thanh Tùng lúc này thì mới mỉm cười nhìn nói <cười> Tống Già chúng ta gần đây nằm ăn xả suốt Nghe nói rằng Đại Tiểu Thư Nục gia chính là Nục San San Đang chuẩn bị thể hiện thân thủ ở Trung Hải Ông là định neo lên con thuyền Nục Sa này Tống Già chúng ta muốn kết thân với Nục Đại Tiểu Thư Chỉ tiếc rằng là thiếu mất một món quà gặp mặt quý giá thôi Ông nghĩ chiếc vòng cổ ruby này Thế hợp nên, đây là món quà gặp mặt đó. Cát Mỹ Nệ ngẩng dậy thì lập tức nở ra vẻ mến cứng không phục nhìn nói: "Ông nội à, là cháu đã lấy được chiếc vòng cổ này, cháu định sẽ giữ lại để cho mình đeo. Giờ và cái gì mà cháu phải lấy nó ra để làm quà cho nục tiểu thư chứ?" Tống Thanh Tùng liền ho hận: "Lẽ là cháu không phải là người nhà họ Tống sao? Cháu không có phần nếu như nhà họ Tống được lợi từ việc ở lên?" Trên trung thuyền với cả lục gia sao. Cát mỹ nệ nghe vậy, dám tức giận, nhưng mà là không dám nói. hiển nhiên thì chính vẫn là miễn cưỡng làm theo. Tống Thanh Tùng lúc này thì mới cười điện nói. Mỹ nệ à, cháu không cần phải vội đâu. Chúng ta tặng cho vòng cổ này, làm qua cho lục tiểu thư, thì đương nhiên sẽ đền bù cho cháu thôi. Chẳng phải cháu và Hảo Minh luôn muốn có một chiếc rôn ròi, Phantom, trong gala của ông sao. Chiếc xe đó từ hôm nay sẽ thuộc về hai đứa. Tống Hạo Minh và Cát Mỹ Nệ nghe vậy thì lập tức vui mừng, nhưng mà Cát Mỹ Nệ vẫn có chút bất mãn nói nhỏ: "Ông ơi, chiếc xe đó chỉ giá 12 triệu, còn xe giấy truyền của cháu chỉ giá hơn 100 triệu." Tống Thanh Tùng cười ha ha nhìn nói: "Ha." nhưng mà cháu lấy được sợi dây chuyền này, từ má hiểu nệ với giá chỉ có năm ngàn tệ, nó không chừng rằng đám người Trần Ninh sẽ đến gây rối. Cháu nghĩ mình có thể tự mình xử lý Trần Ninh sao? Cát Mỹ Nệ vẫn còn khá là sợ hãi Trần Ninh. Trần Ninh từng ở Tông gia, phế Trúc Kiệu Ninh. Cát Mỹ Nệ đến giờ vẫn còn hơi sợ hãi trong lòng. Cô vội vàng liền nói: ông nội à, ông làm chủ cho cháu vẫn là tốt, chúng cháu đều nghe lời ông. Tống Thanh Tùng thì hài lòng liền nói vậy cứ làm theo những gì ta vừa nói đi chiếc phòng cổ này chính là trọng lễ mà tổng gia chúng ta sẽ tặng cho độc tiệu thơ Để đền bù ông sẽ đưa cho hai đứa chiếc ron roi tổng gia chúng ta trèo lên được thuyền của lục xã thì tất cả mọi người đều được lợi thôi tổng Trọng hùng tổng Trọng bình tổng hảo minh cát mỹ nệ và cả những người khác đều mở to mắt mỉm cười như là họ có thể đang nhìn thấy rằng tương lai vô hạn của nhà họ tống sau khi họ neo lên thuyền của lục gia mấy người tống gia đang vui mừng thì đột nhiên điện thoại trong nhà liền đổ chuông hóa ra đó là mã hiểu nệ mã hiểu nệ gọi điện yêu cầu cát mỹ nệ trả lại sợi dây chuyền cho mình bà sẵn sàng hoàn trả lại tiền gấp đôi cát mỹ nệ nhận điện thoại cẩn thận nói với cả mã hiểu nệ thiếu hai à nếu bà muốn hoàn lại gấp đôi Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng 200 triệu, tôi sẽ bán lại cho bà sợi dây chuyền đó. Má hiểu nể nghe vậy thì vừa non nắng lại vừa tức giận. Cháu dâu à, nước tôi bán cho cô chỉ là 5.000 tệ. Làm sao mà giá gấp đôi lại biến thành 200 triệu rồi? Cát mỹ nể thì cười lạnh lại điện nói. Đó là giá của bà bán, còn tôi bán sợi dây chuyền này với giá 100 triệu. Nếu bà nói rằng gấp đôi thì đương nhiên sẽ là 200 triệu rồi. Nếu bà đính bỏ ra 200 triệu, để mua này thì hãy nói, còn không thì đừng có gọi điện làm phiền tôi, đồ ngu ngốc. Má hiệu lệ tức giận đến mức nước mắt không còn để tuôn rơi. Bà đã bị nửa đến thảm, đến mức rằng bị còn mắng là ngu. Lúc này thì Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang vây quanh mã hiệu nệ. Mọi người mơ hồ nghe được lời nói kiêu ngạo của cát mỹ nhẹ, trong lòng ai cũng tràn đầy phẫn nộ. Trần Ninh trực tiếp lấy điện thoại của mã hiệu nệ, lạnh lùng liếc nói: tôi cho cô 24 mươi bốn giờ đài đếm trả lại sợi dây chuyền ruby cho mẹ tôi nếu không cô tự mình chịu hậu quả cắt mỹ nè nghe thấy giọng nói của trần ninh thì lập tức đưa điện thoại cho tống thanh tùng tống thanh tùng cười lạnh nhạt nói tiểu tơ mày đang dọa mà hả nói xong thì liền cúp điện thoại cuộc đối thoại giữa hai bên kết thúc trong sự không vui vẻ ngày hôm sau màn đêm buông xuống đèn bật sáng khách sạn trung hải được chiếu sáng rực rỡ Tầng hai của khách sạn đã được bố trí làm nơi mở tiệc rượu chiều đãi Lục San San mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ trang điểm như là một bông hồng kiểu diễm Lúc này thì khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có chút ngạc nhiên Thì ra thì hôm nay Đường bắt đầu sai người chuyển một tin nhắn cho cô Đường bắt đầu định tha cho Trần Ninh Lục San San không hiểu vì sao Đường Gia vốn là muốn nói giết chết Trần Ninh Lại đột nhiên buông tha cho Trần Ninh Người đàn ông mặc vest đen ở bên cạnh cô ta thì có ánh mắt sắc bén, chính là Tuna điển nói. Nghe nói rằng Âu Dương Hải có giao tình với Đường gia. Đường gia là Âu Dương Hải một nợ hứa, cho nên ông ta đã đồng ý với Âu Dương Hải tha cho Trần Ninh một lần. Lục gia nghe xong thì lộ vẻ kinh ngạc. À, thì ra là vậy. Tuna lại điển nói. Đại tiểu thư, việc xiểu đã được sắp đặt xong các cao thủ giết trần ninh cũng đều đã được bố trí hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ cho trần ninh cùng các vị đến tham dự tiệc chiêu đãi sau đó sẽ giết trần ninh trước mặt mọi người nhưng mà đường gia lại tạm thời là quyết định tha mạng cho trần ninh vậy đêm nay chúng ta có xử lý trần ninh theo kế hoạch như ban đầu không lục san san nâng khuôn mặt xinh đẹp lên đường gia tha cho trần ninh nhưng mà lục gia chúng ta không có đồng ý mọi việc vẫn diễn theo đúng kế hoạch ban đầu nhưng mà hãy nhớ nói với cả các vị khách hàng chính là đường xa tạm thời có chuyện nên tối nay sẽ không tham gia tiệc chiêu đãi chủ nhà chính là nục gia chúng ta tuna điện thưa tuần này đúng 8 giờ tối những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội ở thành phố trung hải đều đến khách sạn trung hải để dự tiệc chiêu đãi nhiều khách quan đến dự tiệc chiêu đãi mới biết được rằng Tối nay đường bắt đầu sẽ không có xuất hiện Và người chủ trì tiệc chiêu đãi Đã được đổi thành rằng Lục Gia Lục Gia là một trong những tứ trụ Ở phía Nam Cũng giữ vị thế không tầm thường ở phía Nam Vì vậy mặc dù các vị khách Cảm thấy rằng thật đáng tiếc Khi mà Giang Lam phương đường bắt đầu Không có xuất hiện Nhưng mà họ cũng không thể không để mật Lục Gian san Mà là không trực tiếp tham gia Tiệc chiêu đãi được Thậm chí thì còn có cả loại như là cả nhà Tống Thanh Tùng Đến đây để làm thân với cả Nụt San San. Trần Ninh và Tống Sinh Đình cũng đến bữa tiệc, siêu đại thì mới biết rằng, điều bắt đầu sẽ không xuất hiện và người tổ chức bữa tiệc đã được đổi thành Nụt San. Khi Tống Sinh Đình biết tin này, khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ bất an. Cô không có mối quan hệ tốt với Nụt San San. Trần Ninh lại cũng đã từng tát Nụt San San. Vì đêm nay, vì vậy, chính là tiệc siêu đãi của Nụt San San tổ chức nên cô cảm thấy rằng mình và Trần Ninh tới dự chính tả đơn giản đã tự mình tìm tới chỗ không vui rồi. vì vậy cô muốn tặng lễ cùng với cả Trần Ninh liền rời khỏi đây. tuy nhiên thì cô còn chưa kịp rời đi thì đã bị một nhóm người ăn mặc bóng bẩy chặn lại. nhóm người này chính là nhóm người nhà Tống Thanh Tùng. Tống Thanh Tùng cố ý cười nhạt nói: Trần Ninh, Tiểu Đình, hai đứa không phải vừa mới tới sao? sao lại vội vàng rời đi vậy? tống sinh đình kinh ngạc kêu lên ông ơi sao mấy người này ở đây tống thanh tùng cười nghiệt nói đương nhiên là chúng tôi tới đây sự việc chờ đợi của lục tiểu thư tống thanh tùng nói đến đây thì bèn nhìn tới trần ninh cười như không cười nghiệt nói ở oh, đúng rồi chiếc vòng cổ bằng sô bi đó gia đình chúng ta đã tặng cho lục tiểu thư làm quà gặp mặt rồi trần ninh và tống sinh đình nghe vậy thì đều cau mày cát mỹ nệ lúc này thì cũng dương dương đắc ý nghiệt nói vừa rồi tôi nghe nói rằng người phụ nữ phụ trách cao nhất của khu quân Trung Hải là Vương Kiêu Tướng Đạo Phương nan nữa cũng sẽ cùng với các phu nhân đến buổi chiều đại nhà. Lục tiểu thư dự định sẽ tặng sợi dây chuyền hồng ngọc này cho Vương phu nhân. Trần Ninh, tôi khuyên các người đừng có chú ý tới sợi dây chuyền này nữa. Các người cũng không thể lấy lại được đâu. Tống Sinh Đình nghe vậy thì tỏ ra rất là tuyệt vọng. Cô kéo tay Trần Ninh, nhỏ giọng cay đắng điện nói. Vương Đạo Phương chính là thiếu tướng của quân đội khu chúng ta. Chiếc vòng cổ ruby đã được tặng cho vợ của ông ấy. Dù làm như thế nào thì chúng ta cũng không thể nấy lại được đâu. Trần Ninh hỏ hứng điện nói. Không sao, bất luận chiếc vòng này rơi vào tay ai, anh đều sẽ nấy lại. Cả nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy thì đều bật cười ha ha. Tống Trọng Hồng thì cười điện nói. Đúng là con cáo kẻ này còn hành hoang học khí cũng thật lớn nha cậu còn có thể nể nại sao làm như thế nào lấy được đây trần ninh thở o liền nói vâng đạo phương sẽ đích thân lấy ra sợi dây chuyền đó trả lại cho tôi cả nhà tống thanh tùng nghe vậy thì đều thở ra một hơi khí lạnh không phải là vì sợ hãi mà là vì khả năng khoe khoang đến mức không biết xấu hổ của trần ninh làm cho họ kinh ngạc tất cả đều cười nhạo và mỉa mai phương thiếu tướng đích thân trả lại sợi dây chuyền cho cậu sao sao cậu không nói rằng là luôn mình chính là thủ tướng của ông ta đi? <cười> đám người nhà họ tống đang cười nhạo Trần Ninh thì đột nhiên mấy trăm người khách mời có mặt tại quầy nến tân lão loạn chỉ thấy rằng một người đàn ông vạm vỡ mặc áo kiểu tôn trung sơn màu đen nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp theo sau chính là hơn một chục lính canh được vũ trang đầy đủ bước vào. Đó chính là Vương Thiếu Tướng Đạo Phương cùng với cả Phu Nhân Ôn Giao. Vương Đạo Phương khiếm khi tham dự những tự kiện như vậy, thật không ngờ rằng ông ta đêm nay sẽ thực sự xuất hiện. Khách mời tại hiện trường đều vô cùng đã kích động, đồng thời đều thấp giọng liền nói. Ngài nói rằng, nục ra có rất nhiều mối quan hệ trong cả hai giới kinh doanh, hắc Đạo và Bạch Đạo, chính trị và cả quân sự ở phía Nam nữa. Xem ra thì đây chính là sự thật rồi bình thường thì vương thiếu tướng rất ít khi nổi diện ở những sự kiện công cộng như thế này vậy mà tối nay lại tham dự buổi tiệc chiêu đãi cho ngục tiểu thư tổ chức những vị khách tại hiện trường đều thi nhau bước tới chào hỏi vương đạo vân nhưng mà họ lại không thể đến gần được vương đạo vân vì bị những người bảo vệ xung quanh vương đạo vân dùng súng chặn lại cả nhà tống thanh tùng nhìn tới vương đạo vân vì phòng bá khí như vậy một mặt vô cùng ngưỡng mộ, một mặt lại cười nhạo Trần Ninh. đã nhìn thấy chưa? đây chính là Vương thiếu tướng tổng chỉ huy tối cao của quân Trung Hải Trung Tà đó. có bao nhiêu nô ung chủ giàu có có thể được tại hiện trường muốn tiếp cận chào hỏi Vương thiếu tướng nhưng mà đều bị thị vệ dùng súng ép nùi lại đó. vậy mà Trần Ninh cậu này còn dám khoác lác kêu Vương thiếu tướng đích thần trả lại cho cậu sợi dây chuyền dù bị đó sao? Cả nhóm Tống Thanh Tùng thi nhau chế nhạo khiến cho Tống Sinh Đình cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cũng cảm thấy rằng những gì Trần Ninh vừa rồi quả thực chính là quá khoe khoang. Trần Ninh thì vẫn mang vẻ, vẫn là bình tĩnh. Ông Dung thông thả liền nói. Tôi đã nói ông ta sẽ đích thân trả lại sợi dây chuyền cho tôi. Thì ông ta nhất định sẽ trả lại. Đám người Tống Thanh Tùng thi nhau lắc đầu rồi nói Trần Ninh còn dám khoe khoang. Thật chính nào không biết xấu hổ Tống Sinh Đình thì đỏ bừng mặt. Cô muốn che mẹn Trần Ninh lại, để cho Trần Ninh bớt nói mấy lời khỏe khoang đi. Vợ chồng Vương Đạo Phương bước vào quầy lễ tân vừa nhìn xung quanh hình như đang tìm ai. Ngay sau đó thì Vương Đạo Phương nhìn thấy Trần Ninh cách đó không xa. Ở trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Nếu không phải ông biết đêm nay là Trần Ninh sẽ xuất hiện, thì ông ấy sẽ không tới tham gia cái loại tiệc rượu này. Vương Đạo Phương nhìn thấy Trần Ninh, vừa định đưa vợ đến chào hỏi Trần Ninh. Thì đúng lúc này, nục san san mặc một chiếc váy đỏ và trang điểm như một bông hồng xinh đẹp đang lạ dỗ đã xuất hiện cùng với cả Tuna và cả mấy tên thuộc hạ. Trên đôi giày cao khót, cô ta bước nhanh về phía của vợ chồng Vương Đạo Phương, cười để nói. Vương Thiếu Tiếng, Vương Phu Nhân, các ngài đến rồi, đúng là hảo quang tỏa sáng. Vương Đạo Phương thì vốn đã muốn chào hỏi Trần Ninh nhưng mà lại bị lục san san đột nhiên xuất hiện chản lại nên ông ta lạnh đồng liền nói tôi vốn không muốn tham dự bữa tiệc này nhưng mà khi biết người tôi kính trọng sẽ xuất hiện thì tôi mới đem theo vợ đến đây để chào hỏi cậu ấy mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ người được vương thiếu tướng coi trọng như vậy sốc cục là ai lục san san nghe xong thì cũng sững sút lập tức cười giải thích vị đại nhân mà vương thiếu tướng ngại nhắc đến hẳn chính là đường gia Thật đáng tiếc rằng là tối nay đường xa tạm thời có việc, nên không thể đến dự tiệc triều đại được. Mọi người nghe Lục San San nói vậy thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn cho rằng là vì đại nhân vật nào, đến cả vương thiếu tướng còn kính trọng. Nhưng vậy, hóa ra lại chính là Giang Lam Vương, đường xa. Vậy thì cũng không có gì mà phải ngạc nhiên cả. Dù sao thì ở phía Nam cũng chỉ có một câu nói như thế này. Phía Nam loạn hay không thì đường xa nói một câu là được. Bất kể là kinh doanh hay là chính trị thì đều phải có mối quan hệ tốt với cả đường ra. Nếu không thì khó có thể tạo dựng được chỗ đứng ở phía Nam. Chỉ thần không ngờ rằng ngay cả nhân vật lớn như là Vương Đạo Phương cũng sẽ tôn kính đường ra đến như vậy. Vương Đạo Phương thấy Lục San San và những người khác đã hiểu nằm, nhưng mà ông ấy chỉ cười nạnh không muốn giải thích thêm cho những người này. Lục San San cười nền nói, Đường ra không xuất hiện thì có thể làm cho Phương Thiếu Tướng thất vọng. Tiểu nữ cũng có tội không yên. Vì thế nên tôi đã sớm chuẩn bị một món quà nhỏ để xin lỗi. Phương Thiếu Tướng xin nhận cho. Nục san san vừa nói xong thì lập tức có một tên thuộc hạ của cô ta. Cầm một hộp trang sức thận trọng tiến đến trước mặt của Phương Đạo Phương và Phụ Nhân. Sau đó thì trước mặt mọi người ở đó mở hộp trang sức ra. Chỉ thấy đây chính là một sợi dây chuyền ruby tinh xảo. Nằm nặng nề ở bên trong một chiếc hộp Cái viên ruby màu huyết bổ câu trắng Ở trong chiếc vòng cổ này Phải tới 70 cara Ước tính một cách cẩn thận Thì cũng phải chỉ giá tới hơn 100 triệu Ôi trời ơi Thật chính là một sợi dây chuyền ruby tuyệt đẹp Nục tiểu thư Xa tay thật là xa hoa quá Vừa ra tay là nữ trang chỉ giá hơn 100 triệu rồi chỉ nào không biết rằng vương Thiếu Tướng có nhận món quà này hay không Những người ở hiện trường đều bằng thán xôn xao Lục San San cũng có một chút căng thẳng Nhìn chăm chăm tới vợ chồng của Vương Đạo Phương nếu mà Vương Đạo Phương nhận lấy sự dây chuyển này Thì đều có nghĩa là Vương Đạo Phương sẽ sẵn sàng kết bạn với cả Lục San San cô ta Vì vậy sau này thì cô ta sẽ càng không phải sợ khi sự lý trần ninh ở trước mặt mọi người Vương Đạo Phương thấy Lục San San tặng mình trang sức quý giá như vậy Ở trước mặt mọi người thì lại muốn lợi nệnh đồng từ chối. Tuy nhiên thì thị trường Chú Nhật thị ở thành phố Trung Hải bên cạnh lại ghé vào tay của ông ta thì thầm gì đó. Vương Đạo Phương nghe xong lập tức mở to mắt. Vừa như là có ý, lại vừa như là vô ý. Niết nhìn về phía Trần Ninh nổi nói. Liệu đã như vậy thì tôi sẽ giúp cô bảo quản trước vòng cổ này trước. Sau khi nói xong, Vương Đạo Phương lệnh cho lính... Canh nhận lấy chiếc vòng cổ hồng ngọc kia Đám người của Lục San San liền bối rối Tuy nhiên thì theo quan điểm của Lục San San Việc Vương Đạo Phương sẵn sàng nhận món quà đắt tiền như vậy Có nghĩa rằng là Ông ta đã sẵn sàng làm bạn với cả Lục San San Tạo cô ta Nhìn thấy Vương Đạo Phương Đã bị mình mua chuộc Lúc này cô ta không còn chút ngập ngừng nào nữa Cô ta vẫy vẫy tay Thu hút sự chú ý của mọi người ở hiện trường Sau đó thì nớm tiếng để nói vâng theo tướng cùng tất cả các quan khách tiệc rượu tối nay đã chuẩn bị bắt đầu nhưng mà trước khi bữa tiệc đã bắt đầu tôi phải giải quyết một chuyện ân oán cá nhân đã lục san san trầm giọng cả khán phòng liền chấn động sau khi lục san san nói xong thì ánh mắt lạnh lùng của cô ta rơi về phía của người trần ninh và tống sinh đình cô ta hất khuôn mặt xinh đẹp lên lạnh lùng liền nói trần ninh tống sinh đình các người chắc sẽ không ngờ rằng Sẽ có một ngày rơi vào trong tay tôi phải không Lục San San vừa nói xong Thì hơn 50 người ngồi đàn ông Mặc vest đột nhiên đã xuất hiện Ở hiện trường Những người đàn ông này đều là cầm kiếm kalata, dường như là đã từng trải qua Huấn luyện vây quanh vợ chồng Trần Ninh Ánh mắt của mọi người Ở hiện trường đều đổ dồn vào Trần Ninh và Tống Sinh Đình Nhiều người nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình Bằng ánh mắt thương hại Cả nhà Tống Thanh Tùng thì cũng cố gắng Trốn ra thật xa như là thể rằng bọn họ không hề quen biết vợ chồng của Trần Đình vậy. Bị một nhóm đàn ông mặc vest cầm kiếm katana sắc bén bao quanh, sắc mặt của Tống Sinh Đình trở nên tái mét. Cô nó nắng túm lấy tay của Trần Đình. Sắc mặt của Trần Đình thì vẫn như là thường, thậm chí thì ánh mắt nhìn tới độc san san của anh lại còn có cả chút châm trọc. Anh nhẹ giọng liền nói: "Lục San San" Lần trước cô bị tán nhiều tới như vậy mà vẫn còn chưa rút ra được bài học gì sao? Lỡ đến việc bị tán ở trước mặt nhiều người lần trước, Lục San San tức giận vô cùng. Cô ta trợn mắt nhìn tới Trần Ninh, rồi lại hung hăng để nói: "Anh còn dám nhắc tới chuyện đêm đó ư? Lục San San, tôi lớn lên đến như thế này rồi, chưa bao giờ phải chịu oan ức như vậy." Tuy nhiên thì Phong thủy Luân hỏi rồi: đêm nay sẽ đến lượt các người sẽ rơi vào tay tôi thôi. Bây giờ tôi muốn hai người quỳ xuống cho tôi. Trần Ninh lại cười nhỉ nói. Lục San San, lão người là thứ tốn nhưng mà đáng tiếc là cô lại không có. Chỉ giờ ba đám người bị thịt lại cộng thêm mấy con rào gãy của các cô mà lại muốn tôi quỳ xuống sao? Lục San San nghe vậy thì lập tức tức giận, hung hãn liền nói. Tô La, đánh gãy chân anh ta trước để cho anh ta quỳ xuống đại tiểu trưởng. Tuna mặc một bộ đồ đen, thân hình vạm vỡ, sải bước về phía của Trần Ninh cười chế nhạo. Vài người có mặt tại hiện trường đã nhận ra Tuna, đều hét lên kinh ngạc. Trời ơi, hóa ra là vua của đám sát thủ Tuna ư? Tuna mà đã ra tay thì Trần Ninh nhất định sẽ phải chết rồi. Trần Ninh chết chắc rồi. Tuna lao về phía của Trần Ninh, cười lạnh nhìn nói: "Cậu nhóc, quỳ xuống cho tôi." Nói xong hắn ta đá một cước nhanh như chớp về phía đầu gối của Trần Ninh Trần bị đã vào đầu gối Trần Ninh khiến cho Trần Ninh phải quỳ xuống Tuna đã chân rất nhanh Nhanh đến mức là chỉ còn nhìn thấy một cái bóng Mọi người ở hiện trường đều cảm thấy ra đầu đều tê dại Trần Ninh thì khẽ cười rồi cũng sơ chân lên Tuy nhiên thì tốc độ càng nhanh và sức mạnh thì cũng càng mạnh hơn Bịch Cú đá của hai người pha vào nhau Ngay sau đó thì chân của Tuna đã trực tiếp bị đá khẫy Biến thành hình chữ V quái dị, Nhìn thôi thì cũng đã thấy đau điếng rồi Tula thống khổ hét nền Trần ninh đá vào chân Tuna Thu chân lại rồi sau đó lại tung một cú đá lên cao hơn Bọc chính giữa đầu của Tuna Tiếng hét của Tuna đột ngột dừng lại. Cả người hắn ta ngã xuống dưới đất Như là một cái cây bị đốn hạ Mọi người có mặt tại hiện trường Nhìn thấy cảnh này đều chết lặng. Trần Ninh chắt tay đứng yên, nhìn tới Lục San San cũng đang ngẩn người, lạnh lùng nhạt lên hỏi: "Hiện tại cô còn muốn tôi quỳ xuống nữa không?" Lục San San lập tức hoàn lại hồn, ở trong túi sách tay lấy ra một khẩu súng độc mini chĩa về phía của Trần Ninh, cười lạnh nhạt nói: "Than thủ của anh rất lợi hại, ngay cả Tola mà cũng không phải là đối thủ của anh, nhưng mà dù cho anh có lợi hại cỡ nào thì lẽ nào lại có thể lợi hại và nhanh hơn một khẩu súng độc sao?" Khói mệnh Trần Ninh đã hơi nhắc nền. Một khẩu súng nục nát mà cũng đám khỏe khoăn trước mặt tôi. Ừ. Nục san san lại chế nhạo <cười> Một khẩu súng nát nhưng mà lại có thể giết chết anh được mấy lần đó. Trần Ninh cười ha <cười> ha, thật sao? Vậy cô Khói nhìn xem, mấy khẩu súng này có thể giết chết cô mấy lần đây. Nục san san bối rối khi nghe những lời này của Trần Ninh. Đột nhiên thì cách đó không xa, Mười mấy mấy thì vẻ đã vây quanh của Vương Đạo Phương, cùng nhau dương súng tiểu lên lên, đồng loạt nhắm vào phía cô ta. Lục San San ngẩn ra, không ít khán giả có mặt tại hiện trường cũng chết nặng. Lục San San phải nghi, nhìn tới Vương Đạo Phương. Vương thiếu tướng, ngài. Vương Đạo Phương dừng bước liền đi tới, Đoàn lấy khẩu súng lục mini trong tay của Lục San San, đưa cho lính canh ở bên cạnh. Sau đó thì ông ta lấy chiếc hộp có sợi dây chuyền hồng ngọc từ tay của vợ, bước nhanh đến chỗ Trần ninh. Ông ta lưng hộp trang sức Có sợi dây chuyền hồng ngọc lên cao trước mặt Cung kính để nói Trần Tiên Sinh tôn kính Sợi dây chuyền này vốn là của mẹ vợ ngài Hiện tại Phật đã thuộc về chủ cũ Mời ngài nhận lấy. Cái gì Lục san san ngẩn ra Vô số khách khứa tại hiện trường cũng chết nặng Tràng án của Tống Sinh Đình Và đám người Tống Thanh Tùng Thì đều là muốn nổi cả xa ngoài Trời ơi Những gì Trần Ninh nói Đã chính là sự thực xảy ra Vương Thiếu Tướng vậy mà lại đích thân, dâng cả hai tay nên trao lại sợi dây chuyền hồng ngọc cho Trần linh ra. Thưa quý vị và các bạn, tập 29 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nhé.